Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Vì mới bước vào nghề đã gặp chuyện không hay, dù rằng đó chẳng phải là lỗi của nàng. trưởng ban nhạc bíp cho chủ phòng trà rồi lóng ngóng đứng ngay bên cạnh cái điện thoại chờ. Nhưng thời gian trôi qua rất chậm, rất nặng nề. Cả đến 10 phút sau hoàn cảnh vẫn không gọi lại. Bên ngoài đã có tiếng huyết gió của một, hai người khách sốt ruột. Và cô Uy Tres đẩy cửa bước vào, ngư ngác hỏi Trường. Ủa, sao chưa bắt đầu? Anh Trường... Khách la quá trời rồi kìa Trường hỏi lại Ngoài đó đông chưa Ba bàn Tổng cộng là 14 người Ông nhạc sĩ thổi sắc xô Đứng bên cạnh trường Chán nản chen vào Ba bàn thì kệ mẹ chúng nó Cho chúng nó ngồi chở Cô Waitress trợn mắt cãi Đâu có được Tới giờ thì chụp Một người cũng phải chơi chứ Cô Waitress bỏ ra ngoài Không khí phòng đợi Lại trở về với sự nặng nề bao phủ Jodie từ washroom bước ra Trở lại bàn phấn Trường vội xông tới Khần khoản nói Tối nay thứ bảy em làm vậy kỳ lắm Có gì em cũng phải nói với ông Cảnh chứ Tự dưng em không ra hát Đâu có được Em giận ông Cảnh là một chuyện Nhưng mình phải tôn trọng khán giả chứ dâu đi ngồi xuống châu cũ bực bội đáp Tôn trọng khán giả Toàn khán giả cả chớn Tôn trọng cái gì Em thì đứng trên sân khấu gân cổ hát Dưới đó thì cứ nói chuyện cười nói ầm ầm như ngoài đường Đàn gãy tay châu Việc gì phải tôn với trọng Trường lắc đầu vì thấy Jodie giận cá chém thớt Có lẽ nàng sắp điên mất rồi Trường tự nghĩ và kiên nhẫn giải thích Em nói vậy đâu có được Khán giả có nhiều loại Có người đến đây để nghe nhạc Có người đến vì mê nhảy đầm Cũng có người đến chỉ vì thích cái không khí của vũ trường thôi Nhưng dù loại nào đi nữa Em đã đi hát thì em phải chấp nhận Khán giả nuôi nghệ sĩ mà Em không chịu đựng nổi thì em làm ca sĩ làm sao được Thôi đi ra hát đi Đi ra nghe em Tụi anh dạo một đoạn nhạc ngắn rồi anh giới thiệu em Jody không siêu lòng Hoàng cảnh mà có mặt ở đây ngỏ lời năn nỉ Nàng cũng sẽ dứt khoát không chấp nhận Chứ nói chi đến trưởng ban nhạc Chẳng những thế nàng còn bực lây cả trường Vì trường cứ ép nàng ra Mà không thúc dục Mỹ Hiên Mỹ Hiên phải ra trước mới hợp lý Jody không thể là trái độ lót đường cho Mỹ Hiên Jody nghiêm mặt bảo trường Em không có ra đâu Anh đừng có lái nhãi nữa Hiên chịu không nổi thái độ của Jody đành ngẩng lên bảo ừ, thôi để em hát đầu cũng được." Trương thở phào nhẹ nhõm, thầm cảm ơn Hiên rồi dịu dàng nói. "Vậy thì tự anh hòa tấu một bản cho cha cha cho vui, rồi anh sẽ giới thiệu em nhé." Hiên gật đầu đứng dậy, nàng nhìn mình trong gương, đưa tay sửa lại mái tóc, thở mạnh để tự trấn tĩnh, chuẩn bị buổi trình diễn thứ hai. Nhưng vừa lúc ấy, hoàng cảnh xuất hiện. Ông đẩy cửa sau bước vào Tay cầm sâu chìa khóa Hầm hầm nói Sao giờ này chưa bắt đầu Làm ăn mẹ gì kỳ vậy Bộ muốn phòng trà tôi sập tiệm hay sao đây Tính hoàn cảnh vẫn vậy Bình thường ông rất vui và dễ dãi Coi ban nhạc và nghệ sĩ như anh em một nhà Nhưng đựng tới chuyện làm ăn ở Venice Thì ông hay nổi nóng Không biết vì ông quá lo cho business Hay chỉ vì lúc đó Ông mới cảm thấy mình có uy quyền và ông cần phải tận dụng cái uy quyền đó để la người này mắng người kia vài câu cho sướng miệng. Trường ban nhạc nhìn Hoàng Cảnh điềm tĩnh đã. Jody không chịu ra hát, làm sao mà bắt đầu được? Hoàng Cảnh ngạc nhiên nhìn Jody hất hàm hỏi, tại sao không ra hát, không hát thì đến đây làm gì? Jody vẫn ngồi tại chỗ, hếch mặt nhìn chủ phòng trà bằng cái nhìn thách thức. Hát chứ, nhưng mà em không hát mờ mà, màn. Hoàng Cảnh tiến nhanh lại, sẵn giọng hỏi Em không mở màn thì ai mở màn Hồi nào tới giờ Vẫn vậy tại sao bữa nay lại đổi ý Có mình em ở đây em không ra hát thì thì ai ra bây giờ Jodie nhún vai Ai ra em không cần biết Em chỉ biết là từ nay em không bao giờ mở đầu nữa Hoàng cảnh đứng chống nạnh nghiêm nghị hỏi Tại sao Tại em không thích Hoàng cảnh sẵn trớn gắt lên Không thích thì nghỉ luôn đi Jodie cầm bóp đứng bật rằng Nàng không ngờ hoàng cảnh dám nói với Nàng một câu vô lễ như thế Thằng này cạn tàu giáo máng quá Cả trường và ban nhạc Cùng cảm thấy bất bình Vì Hoàng Cảnh nói câu tàn nhẫn đó Nhất là trong lúc này Jody chỉa tay gay gắt bảo Hoàng Cảnh Anh còn thiếu tôi 400 Trả tiền đây tôi về liền Anh có tuyết lạnh rồi Tôi cũng không bao giờ trở lại đây nữa đâu Hoàng Cảnh thò bàn tay vào túi quần theo phản xạ Mặc dù ông biết rõ Trong túi của ông chỉ có hơn chục Rồi ông nhìn quanh và hỏi Thằng nào có 400 đưa cho tao mượn Tao trả con nhỏ này cho nó đi cho rồi đi Đừng có làm cao với tao băn nhạc thấy tình hình căng thẳng bất ngờ vội xúm lại mỗi người một câu can gián. Làm gì mà nóng về anh cảnh, chuyện đâu còn có đó mà. Người khạc xoa dịu. Anh cảnh, anh làm vậy đâu có được. Hỏi nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net